Nhưng mà tấm hồ trước mắt này không có chút tấm chế nào. Cũng không có bất kỳ khí tức của tiền sử sinh linh. Để cho hắn có chút trần chờ Không có tiến lên. Đạo vương cùng Giang Tuyết cũng nhìn ra điểm này. Giống như trước không có gia nhập trong tranh đoạt. Hai trăm linh một đế tôn. Tiếu Đông Phong. chương hai ngàn một trăm năm mươi bảy quái cáp hay các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi sang nam hướng mọi nơi nhìn lại không có phát hiện tung tích của nam quách tiên ông trong lòng kinh ngạc lão thọ tử này chỗ nào cũng nhúc tay một cước chỉ cần có bảo vật xuất thế liền lập tức thứ nhất tới hiện trường tại sao không có xuất hiện ở nơi này Mà mấy vị tiên vương kia cũng chỉ là ngắm nhìn. Chỉ có bảo liễn của vân hương tiên vương thì hướng hồ phóng đi. Mấy vị nữ tiên đứng ở trên bảo liễn. Có tế lên trường tiên. Có tế lên tiên kiếm. Trường tiên tung hoành. Kiếm khí kích động. Phía trước lại có cầu đầu tiên long mở đường. Mở ra miệng to như chậu máu cắn tới táp tới. Thế không thể đỡ. Mà vân hương tiên vương thì ngồi trong xe. Không có lộ diện. Bất quá trong xe thỉnh thoảng bay ra một ngón tay một trường. Đem những đối thủ mà nữ tiên cùng tiên long không làm gì được kia đánh chết. Mấy vị nữ tiên cùng cửa đầu tiên long kia xuất thủ tàn nhẫn trí cực. Không có chút nương tay nào. Vân hương tiên vương lại càng một kích mất mạng. Vô luận hoa hoa thảo thảo hay là tiên thú. Hay là chân tiên tranh đoạt quái thủ trong hồ. Hết thầy đánh chết. Một đường lưu lại rất nhiều thi thể tàn phá không chịu nổi. Cũng may chân tiên tới đây đảo quả đều ký thác thư không. Không đến nỗi vì vậy bỏ mình đảo tiêu bất quá có thật nhiều chân tiên lựa chọn đem đạo quả ký thác vào trong pháp bảo đi lộ số đạo quả ký thác pháp bảo chân tiên bực này thực lực cường đại nhưng mà đụng phải vân hương tiên vương không thoát vận mình bị đánh nát pháp bảo hủy diệt đạo quả bị mất mạng một tiên vương dẫm chân hư không đứng vững vàng ở trong hư không rất là làm người khác chú ý mở miệng nói Giang Nam nghiêm nghị ở hỗn loạn chi địa như vô nhân khu tiên đạo bị áp chế nghiêm trọng này người này còn có thể dầm chân hư không thực lực cường đại trí cực Giang Nam tự nghĩ. Bản thân tế lên thời gian trường hà cùng không gian trường hà. Cũng có thể dầm chân hư không. Nhưng đó là mượn lực lượng hai đại pháp bảo. Sẽ không giống người này nhẹ nhàng như vậy. Tiên vương kia thản nhiên nói. Nghe nói trước đó không lâu hai gốc thánh dược này ở trong vô nhân khu hiện thân. Dẫn tới nhiều tiên quân đến đây sưu tầm. Đáng tiếc không có tìm được. Những thánh dược khác thì phải kém sắc một bậc. Quái thủ trong hồ nước này. Chỉ sợ nhiều nhất là mảnh nhỏ đảo quả của một cường giả đến gần đảo quân kết xuất Linh Dược. So sánh với thánh dược thua kém một bậc. Một bên. Lại có một tiên vương mỉm cười nói. Lại có một tiên vương đi tới. Chấp hai tay sau lưng Nhìn về phía quái thủ trong hồ nước kia Thản nhiên nói Mà trong hốn độn cổ thần Cũng có một người nhận được thánh dược Trở thành bá chủ trong cổ thần Gốc quái thụ này mặc dù không phải thánh dược chân chính Nhưng mà cực kỳ chân quý Đáng giá xuất thủ Tả ngạn Hồ Tôn đợi lát nữa tranh đấu Hai vị cần phải nhường cho tiểu đệ A. Hồ Tôn Tiên Vương ha hả cười nói. Tả ngạn Tiên Vương cười nói. Linh dược bực này há có thể không có sinh linh cường đại bảo vệ. Không biết ta có thể gánh được thế công của hai vị đạo huyên cùng sinh linh cấm khu nhận được linh dược hay không. Đợi lát nữa hai vị đạo huyên phải lưu tình A. Tam đại tiên vương ánh mắt chớp động. Mặc dù ngoài miệng khách sáo. Nhưng trên thực tế đối với gốc quái thụ này là tình thế bắt buộc. Tất có một cuộc đại chiến. Bọn họ siêu nhiên ở ngoài cốc. Ngật lâm hư không. Bế nghế tại chỗ. Không có đem người khác coi vào đâu. Cho dù là vân hương tiên vương cũng không có bị bọn họ để vào trong mắt. Rốt cục Bảo Liến cùng chư tiên của Vân Hương tiên vương giết tới hồ trước. Chín Long làm trước một bước. Lái xe sông vào trong hồ. Bảo Liến chạy ở trên mặt hồ. Hướng quái thủ trong hồ phóng đi. Cùng lúc đó, nhiều chân tiên khắc hết thảy sông lên mặt hồ. Sông về quái thủ. Còn có vài đầu tiên thú cường đại cũng vọt thẳng tới. Đột nhiên, mặt hồ kịch liệt quay cuồng, giống như nước sôi. Sùng sục sùng sục bắt đầu khởi động. Ngoài cốc đám người giang nam tinh thần rung lên. Hồ Tôn Tiên Vương cười nói, hắn lời còn chưa dứt, dãy núi dưới chân đột nhiên kịch liệt lay động. Sơn cốc hé ra, Cả tòa sơn cốc giống như một cái miệng mở lớn. Vô số hàm răng sắc bén từ trên vách đá hiện ra. Chi chít, Đột nhiên khép lại. Chư tiên trong hồ thất thanh sợ hãi kêu. Dối rít nhảy lên. Cố gắng chạy ra sơn cốc. Bảo liến ầm ầm nổ tung. Vân hương tiên vương quát tháo. Phóng lên cao. Toàn lực hướng ra phía ngoài nhảy đi. Răng rắc. Sơn cốc khép lại. Đem tất cả mọi người trong cốc nuốt xuống. Chỉ có một thân ảnh thật nhỏ lao ra sơn cốc. Chính là Vân Hương Tiên Vương. Vân Hương Tiên Vương mới vừa lao ra sơn cốc. Đột nhiên sơn cốc khép lại hé ra một khe hở. Một cái lưới màu đỏ tươi giống như huyết hà cuốn ra. Bá một tiếng quấn lấy nữ tiên vương này. Vân hương tiên vương kêu thảm thiết. Bị kéo vào trong cốc. Biến mất không thấy gì nữa. Sang Nam. Đạo vương. Sang Tuyết. Cùng với mấy vị tiên vương không có tiến vào sơn cốc ngơ ngác nhìn một màn này. Chỉ thấy dưới sơn cốc Bò lộm ngộm một đầu ma quái to lớn không gì so sánh được Hình dạng như cốc Gục ở trung tâm Đầu ma quái này mở ra ngụm lớn Chính là sơn cốc Đầu tiền sử quái cáp này như cú gục ở trong xào huyệt chậm rãi mở cái miệng rộng Sơn cốc lại xuất hiện Hồ nước trong cốc sóng xanh nhộn nhạo. Gốc cây linh dược kia như cú sinh trưởng ở trong mặt hồ. Hấp dẫn mọi người đi hái. Hai trăm linh hai đế tôn. Tiếu đông phòng. Chương hai ngàn một trăm năm mươi tám. sử đạo quả. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện iz ngoài sơn cốc. Tất cả mọi người rút một ngụm hơi lạnh. Bọn hắn có ít người là muốn làm hoàng tước. Coi người khác là bỏ ngựa. Những người khác đoạt đến quái thụ. Bọn hắn lại ra tay cướp đoạt. Cũng có người tự nghĩ thực lực không đủ. Chỉ đứng ở bên ngoài trông xem thế nào. Mà vô luận bọn hắn ôm ý niệm gì. Giờ phút này đều có chút không rét mà run Một ngụm nuốt vào rất nhiều chân tiên Tiên thú cùng hoa cỏ kỳ quái Ngay cả tồn tại như vân hương tiên vương cũng không thể chạy ra Thật sự quá kinh khủng Đây chính là tiên vương cường đại Chủ của một châu Rõ ràng ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có Cứ như vậy bị một ngụm nuốt luôn. Đổi lại bọn hắn chỉ sợ cũng là kết cuộc đồng giảng. Đầu quái cắp này so với các loại nhân vật như bát tiên vương chỉ sợ cũng sẽ không thua kém. Hơn nữa, đầu quái cắp này rõ ràng lão thần khắp nơi. Lại tự hé miệng để cho miệng hóa thành sơn tốc. Quái thủ lại bày ở trước mặt bọn họ. Quang Minh Chính Đại không có sợ hãi hấp dẫn bọn hắn. Quá khi dễ người rồi. Một vị chân tiên lầm bẩm nói. Chân tiên cùng tiên vương khác chưa từng tiến vào sơn ốc cũng âm thầm gật đầu. Nhưng lại không ai ly khai. Quái thủ hấp dẫn thật sự quá mạnh mẽ. Dù sao có thể tăng lên tới tiên vương cảnh giới thậm chí tiên quân cảnh giới. Đối với bọn họ mà nói có lực hấp dẫn trí mạng. Đáng giá bọn hắn dùng tánh mạng đi mạo hiểm. Hơn nữa. Mặc dù bị đầu quái cắp này ăn tươi. Cũng không quá đáng là tổn thất một lần tánh mệnh. Bọn hắn còn có thể từ trong đảo quả phục sinh. Đáng giá thử một lần. Đột nhiên. Hồ Tôn Tiên Vương cười nói. Tả ngạn đảo huynh. Phong Nguyệt đạo huynh chúng ta cũng nên đồng thủ a. Tả Ngạn tiên vương chậm rãi gật đầu, đang muốn đồng thủ thử một lần. Phong Nguyệt tiên vương há há cười nói, hai vị đạo huynh đồng loạt ra tay a. Ba tiên vương sừng sững ở ngoài cốc, đều lộ ra hết sức cẩn thận, từng người thân hình có chút lắc lư, chỉ thấy tất cả có một đạo thân đi ra. Ba đảo thân này vô cùng cường đại. Khí tức dung chuyển hư không. Để cho hư không lắc lư không thôi. Cơ hồ có được sáu thành thực lực của bọn hắn. Bọn hắn từ trong cơ thể phân ra ba đảo thân này. Sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt. Hiển nhiên phân ra ba đảo thân này cũng làm cho bọn hắn tổn hao nguyên khí rất nhiều. Tế Ba tiên vương đột nhiên quát tháo, hồ tôn há miệng nhổ. Một mặt tiên ấm bay ra, càng lúc càng lớn, đứng vững trong không trung, như là một tòa ngọc đài. Trên ngọc đài trải rộng tiên đạo Phù Văn. Vô số tiên đạo Phù Văn từng cây sáng lên, từng sợi hỗn đồn khí từ trong đó rớt xuống, trầm trọng kinh người. Lại có tiên chỉ như là dáng ngũ sắc từ trong ngọc đài tuôn ra Hốn độn khí cùng tiên quang chống đỡ sơn cốc Tả ngạn tiên vương há miệng nhổ Chỉ thấy biển cả vô lượng từ trong miệng hắn phun ra Tiên khí chập trùng Tiên lãng xé trời Mặt trời cùng tiên nguyệt theo trên biển bay lên Chiếu rọi tả ngạn của biển cả Tả ngạn rõ ràng là một vách đá rộng không biết bao nhiêu. Trên vách đá sửng đứng hiện ra đủ loại hoa văn. Long văn phượng vân. Si vân. Quỳ vân. Hốn đồn vân. Tiền sử đạo vân. Thiên kỳ bách quái. Bị mặt trời cùng tiên nguyệt chiếu. Càng phát ra trói mắt. Tản mát ra khí tức so với hồ tôn tiên ấm còn muốn kinh người. Miện cả tả ngạn. Là thành danh chi bảo của hắn. Thu thập tiên hải tả ngạn của cổ tiên giới luyện chế thành. Phiến tiên hải kia từng là chiến trường tiền sử cổ xưa. Thuộc về di tích tiền sử. Ở trong lịch sử tiên giới. Lúc hốn đồn cổ thần sát nhập cổ tiên giới cũng là ở đó đại chiến. Tả ngạn tiên vương lấy ra đoạn ngắn của tiên hải tả ngạn. Luyện chế thành bảo Thời điểm bảo vật luyện thành hắn cũng đột phá trở thành tiên vương. Mà phong nguyệt tiên vương thì thân hình lay động. Đạo bảo trên người bay ra. Hóa thành quần phương bách mỹ đồ. Trong đồ thình lình có rất nhiều tiên nữ, hoặc thải y phấn trang, vũ mì xinh đẹp, hoặc áo tơ trắng thanh nhã, yên lặng đoan trang, hoặc đấy đà bạch Mỹ, hoặc eo thon, hoặc nhìn yêu mị, hoặc khuyên quốc khuyên thành, có tất cả chỗ tuyệt sắc. Những nữ tiên này đều là tiên tử lừng lấy nổi danh trong cổ tiên giới. Mỗi người đều có được chỗ xinh đẹp riêng. Có đắc gả làm vợ người ta. Có phương danh ở bên ngoài. Danh chấn một phương. Có thì là nữ tiên vương uy danh hiển hách. Thậm chí còn có một vị tồn tại. Là nữ tiên quân bên trong tiên tôn cung. Phong Nguyệt Tiên Vương ở tiên giới thanh danh chê khen nửa nọ nửa kia. Người này phong lưu phóng khoáng. Đạo lứ của hắn so với Ngọc Kinh Tiên Quân còn nhiều hơn. Những nữ tiên bên trong quần phương Bách Mỹ đồ này đều là đạo nữ của hắn. Kể cả vị nữ tiên quân trong tiên tôn cung kia. Phong Nguyệt Tiên Vương đúng là dựa vào cùng những đạo lữ này thần hồn song tu Nguyên thần song tu Đạo quả song tu Linh nhục song tu Lúc này mới đột phá chân tiên cảnh giới Tu thành Tiên Vương Mà quần phương Bách Mỹ đột là hắn thu thập tinh khí của những nữ tiên này luyện Sau khi tế lên Cơ hộ tương đương với hoa thơm cỏ lạ đích thân tới. Tam đại tiên vương tất cả có chỗ độc đáo. Từng người tế lên pháp bảo. uy năng khủng bố định trụ miệng lớn quái cấp biến thành sơn cốc. Lập tức ba bộ đảo thân khẽ động. Lách mình bay nhào vào trong sơn cốc. Khi ba đảo thân của bọn hắn vừa mới xuất động trong tích tắc. Từng bóng người cũng đồng thời ra tay Đánh về phía quái thú trong cốc Rõ ràng là chân tiên khác đang trông xem thế nào Cũng bắt lấy cơ hội khó được này Chuẩn bị phân một chén canh Thậm chí đem chén canh này đột chiếm Giang Nam Đạo Vương, Giang Tuyết liếc nhau Cũng cùng một thời gian ra tay Hướng quái thú trong hồ nước chạy vội mà đi Bành bành bành. Các chân tiên bị ba người bọn họ đánh bay. Thế không thể đỡ. Trong khoảnh khắc liền đến giữa hồ. Đạp sóng mà đi. Hồ nước cơ hồ bị khí tức ba người đập bay hết thảy. Ba tiên vương đảo thân cũng cực kỳ cường đại. Tam đại đảo thân đồng thời đi vào giữa hồ. Nước trong hồ lập tức bị dựng lên. Lộ ra một mảnh thổ địa cổ xưa phía dưới Mảnh thổ địa kia như là hòn đảo Tựa hồ là thiết thạch tạo thành Toàn thân đen nhánh Cổ thụ là sinh trưởng ở trên nó Hòn đảo trôi nổi Phía dưới là huyệt động đen nhánh thâm bất khả chắc Huyệt động này hẳn là ít hầu của quái cáp Nối thẳng dạ dày Bên trong có một cổ gió tanh không ngừng trào ra ngoài. Lại đột nhiên hóa thành một cổ hấp lực kinh khủng. Có chân tiên bị tanh gió thổi qua. Khí tức đại loạn. Cơ hồ không cách nào định chủ thân hình. Lại bị hấp lực khẽ hấp. Kêu thảm thiết. Như là sủi cảo rơi vào trong huyệt động. Giang Nam trộm mắt nhìn đi. Chỉ thấy những chân tiên này rơi vào ở chỗ sâu trong huyệt động. Còn chưa rơi đến phần đáy. liền bị lực lượng quái gì ăn mòn. Huyết nhục cùng tiên đảo tan rã, Hóa thành từng chồng bạch cốt. Bạch cốt hướng phía dưới rơi đi. Càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng nhất ngay cả bạch cốt cũng biến mất không thấy gì nữa. Chết không toàn thay Thậm chí còn có chân tiên đảo quả ký thác vào bên trong pháp bảo, Pháp bảo tan giã. Đảo quả hiện ra. Đảo quả phi túc tan giã. Thân tử đảo tiêu. Hồn phi phách tán. Nhưng bên trong chân tiên cũng có nhân vật rất giỏi. Vậy mà có thể chống cử gió tanh cùng lực hút. Đi vào phía trên đảo nhỏ. Cổ lực hút này cũng lôi kéo bọn người Giang Nam. Hai đảo sông lớn sau đầu Giang Nam hiện hiện. Thời gian sông dài cùng không gian sông dài cuốn động. Đỉnh trụ lực hút. Càn quét gió tanh. Giang tuyết tế lên ngọc như ý. Ngũ sắc liên trên đỉnh ngọc như ý không ngừng tuôn ra ngũ sắc quang. Cũng đem lực hút cùng gió tanh ngăn cản ở bên ngoài. Đảo vương thì nhẹ nhóm nhất. Hắn được lão đảo tặng một bộ áo giáp. Áo giáp tại thân. Để cho hắn có thể làm được hết thảy dơ bẩn tà ác đều không thể xâm lấn. Cất bước tầm đó liền đi tới phía trên hòn đảo. Hướng một dì quả trên cổ thụ trột tới. Hô! tam đại tiên vương đảo thân đánh tới cơ hồ đồng thời hướng đảo vương ra tay ngăn cản rầm sầm dầm ba tiếng nổ truyền đến chấn hắn té xuống đảo nhỏ hai trăm linh ba đế tôn tiểu đông phong chương hai nghìn một trăm năm mươi chín tiền sử đạo quả hai các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.com sang nam rơi vào trên đảo nhỏ Trong mi tâm kiếm quang đại phóng, như là khổng tước sò đuôi. Mấy đảo kiếm quang bốn phương tám hướng bay đi. Rồi lại so với khổng tước sò đuôi càng thêm sáng lạn. Càng thêm xinh đẹp. Càng thêm trói mắt. Cũng càng thêm nguy hiểm. Đem tam đại tiên vương đảo thân hết thảy quấn lấy bao phủ bên trong kiếm quang. Tam đại tiên vương đảo thân thân ảnh tung bay. Chỉ nghe tiếng bạo nổ đinh đinh đinh không dứt. Trong khoảnh khắc phá vỡ kiếm quang của hắn. Ba bàn tay lớn vung ra. Hung hăng hướng sang Nam oanh tới. Hai chân Giang Nam vững vàng đứng ở trên đảo nhỏ. Hai tay đẩy về phía trước. Âm ấm. Đảo nhỏ kịch liệt chấn động. Mấy chân tiên vừa mới leo lên đảo nhỏ kêu xên. Bị dư âm của bốn người sao thủ hung hăng đập bay. Giang tuyết đồng thời đạp vào đảo nhỏ. Cầm trong tay ngọc như ý nhẹ nhàng vung lên. Ngũ sắc quang mang về phía trước bay đi. Mở ra dư âm. Cất bước tầm đó liền đến dưới cây. Giang tuyết cầm ngọc như ý trong tay chém ra. Lại có một đảo ngũ sắc quang chảm ra. Đinh một tiếng đem một quả gì quả chém rùng. Bị nàng thu nhập trong tay áo. Tam đại tiên vương đảo thân giận dữ. Tả ngạn tiên vương đảo thân lập tức cuốn lấy Giang Nam. Hồ Tôn cùng Phong Nguyệt lập tức hướng Giang Tuyết đánh tới. Phong Nguyệt tiên vương chứng kiến khuôn mặt của Giang Tuyết. Con mắt không khỏi sáng ngời. Cười nói. Ở châu nào tiên sơn đồng phủ nơi nào. Tiểu huynh vừa thấy dung nhan của cô nương liền khó có thể tự kiềm chế. Tâm viên ý mã. Chỉ cần cô nương vui vẻ. Ta liền chém đầu công hồ ly hồ tôn này. Trợ giúp cô nương đoạt được gì quả cổ thụ. Hồ tôn hừ lạnh một tiếng. Cũng chứng kiến sang tuyết. Đột nhiên cười nói, cô nương ta và ngươi đồng tục không bằng liên thủ tiêu diệt sắc dưỡng này. Tốt! Giang tuyết phong tình vạn trùng. Cười mỉm nói, nhưng ngọc như ý trong tay lại hào quang tỏa sáng. Hướng hai người thống hạ sát thủ. Hồ Tôn cùng phong nguyệt hai đại tiên vương đạo thân cũng không có hàm hồ chút nào. Lạc thủ tồi hoa Hướng sang tuyết công tới Lúc này Đạo vương xoay người đánh tới Lấy tay một trào Tháo xuống một quả dị quả Thoáng nhìn giang tuyết ngăn cản hai người không nổi Lúc này ra tay đem hồ tôn ngăn lại Đột nhiên Hai đạo thân hồ tôn cùng phong nguyệt từng người bay lên bắt lấy một quả gì quả bỏ vào trong túi. Hai đại tiên vương đạo thân cười ha ha. Tả ngạn tiên vương đạo thân hừ lạnh một tiếng, rứt bỏ giang nam, chui vào dưới cây, gầm lên giận dữ truyền đến. Vì tiên vương này vậy mà sinh sinh đem gốc cổ thụ nhổ tận gốc, nâng lên đại thụ liền đi. Hồ Tôn cùng Phong Nguyệt toàn lực ra tay. Ngăn lại Giang Nam. Lại vào lúc này. Đột nhiên gầm lên giận dữ truyền đến. Chỉ thấy dưới đảo nhỏ. Trong huyệt đồng đen nhánh kia. Cách lưới như là huyết hà bay ra. Hướng sáu người trên đảo bay tới. Tả ngạn. Hồ Tôn cùng Phong Nguyệt đứng ở ngoài sơn tốc sắc mặt ngưng trọng ngay ngắn hết lớn tiên uy khủng bố của tiên hải tả ngạn tiên ấm cùng quần phương bách mỹ đồ áp xuống đem cái lưới kia định trụ một lát chẳng những đầu lưới của tiền sử quái cát bị định trụ ngay cả giang nam giang tuyết cùng đảo vương ở trên đảo cũng bị định trụ không cách nào nhúc nhích đi Ba vị tiên vương đảo thân không bị trấn áp chút nào đơn giản xuyên qua sơn cốc, phi thân mà ra. Hồ Tôn đứng ở trên đỉnh núi. Nhìn về phía ba người giang nam. Ha ha cười nói. Tả ngạn tiên vương cười lạnh. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, lộ vẻ non nớt Phong Nguyệt tiên vương thở dài nói. Đáng tiếc nàng kia. Ba người bọn họ từng người tán đi uy năng của tam đại Pháp bảo. Tiếng giống giận dữ của tiền sử quái cắp truyền đến. Sơn Cốc kịch liệt chấn động. Vô số xăng sát bén bung bung rung động từ bên trong vách đá Sơn Cốc hiện lên. Miệng lớn phi tốc khép lại. Muốn đem ba người sang Nam thôn phệ. Mà vào lúc này. Giang Nam đột nhiên cười ha ha Đỉnh đầu đột nhiên nhiều ra một cái chén bể Lấy tay bắt lấy đại địa Xinh xinh đem hòn đảo nhỏ này dơ lên Sư huyên tỉ tỉ chúng ta đi Chén bể bao lại ba người Nhô lên cao chấn động Phá toái hư không Phi độn mà ra Tiếng sóng sần dữ chuyện đến Một cái lưới dài vung ra. Hướng chén bể bay tới. Đúng là đầu tiện sử quái cáp kia. Ngang. Tiếng kêu của ngưu long truyền đến. Tiếng chun chấn động. Đem cái lưới chấn đến như giật điện run sảy không ngớt. Chén bể dĩ nhiên bay ra hạp cốc. Lenh ganh một tiếng rơi xuống đất. Giang nam nhặt lên chén bể. Đem chén cùng đảo nhỏ nhét vào trong mi tâm mình quát. Đi. Ba người nhanh như trước chạy không còn thấy bóng sáng tâm hơi. Tả ngạn hồ tôn tam đại tiên vương hai mặt nhìn nhau. Hồ tôn cười nói. Không tốt. Hắn sắc mặt kịch biến. Thất thanh nói. Mau đuổi theo. Hai tiên vương khác cũng lập tức tỉnh ngộ Đang muốn cất bước đuổi theo. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng ấm vang nổ mạnh, Sơn cốc vỡ ra. Một đầu quái vật khổng lồ thả người nhảy ra xào huyệt cực lớn. Rõ ràng là đầu tiền sử quái cáp kia. Bóng mờ khổng lồ rơi xuống. ưm ưm một tiếng đem tam đại tiên vương đặt ở dưới bụng. 204 đế tôn. Tiếu Đông Phong, chương 2160, Trơn mềm sướng miệng. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudi.com. Ez tiền sử quái cáp vô cùng nổi giận, thả người nhảy lên, vạch phá bầu trời, hướng phương hướng ba người giang nam chạy vội đuổi giết mà đi. Sau khi đầu quái cáp này nhảy đi. Chỉ thấy dưới bụng xuất hiện ba hố to người hình. Tả ngạn. hộ Tôn cùng phong nguyệt ba tiên vương đẩy bụi đất từ trong hố to leo ra. Quát. Ba tiên vương theo sát đầu tiền sử quái cáp kia. Về phía trước chạy như bay mà đi. Phía trước. Đầu tiền sử quái cáp kia vô cùng tức giận. Thả người nhảy lên là mấy trăm giảm. Lúc rơi xuống, Dấm đạp từng tòa núi lớn, Dết chết không biết bao nhiêu tiên thú cùng hoa hoa thảo thảo, Tại địa phương vô nhân khu này, Ngoại trừ tiên quân, Bất luận kẻ nào cũng không thể phi hành thời gian dài, Thực lực cường đại như Giang Nam chỉ có thể nỗ lực phi hành một lát, Chạy vội toàn bộ nhờ hai chân, sở trường của đầu tiền sử quái cấp này liền bày ra, liên tục nhảy lên, phi tốc hướng sang nam tiếp cận. ba tiên vương càng là theo đuổi không bỏ, chỗ chạy vội, bụi mù cuồn cuộn như là ba đạo nổ long. lúc này ba người bọn họ mới tỉnh ngộ, tiền sử thánh dược là đạo quả của cường giả tiền sử nghiền nát phía trên mảnh vỡ sinh trưởng ra linh dược. Gốc cổ thụ dị quả này là sinh trưởng ở trên đảo nhỏ. Như vậy chẳng phải là nói, hòn đảo nhỏ kia là đảo quả của cường giả tiền sử. Ba tiên vương Tả Ngạn, Hồ Tôn cùng Phong Nguyệt, cùng với chư cường giả khác, mục tiêu đều đặt ở phía trên cổ thụ thuốc tiên. Dù sao Đây là một cây ngụy thuốc tiên. Tuy không bằng thuốc tiên chính thức thần kỳ như vậy. Nhưng mà không phải chuyện đùa. Là một hồi cơ duyên muôn đời khó kiếm. Cổ thụ thuốc tiên ghép suốt bốn trái cây tuy không đủ để cho bọn hắn tăng lên tới tiên quân cảnh giới. Nhưng cũng có thể để cho tu vi bọn hắn thật lâu không cách nào đạt được tiến bộ. Đạt được tăng lên trên phạm vi lớn. Cách tiên quân cảnh giới càng tiến một bước. Nhưng mà. Bọn hắn bất luận kẻ nào cũng không để ý đến hòn đảo nhỏ kia. Thuốc tiên mới là chí bảo trong mắt bọn họ. Bất quá bọn hắn lại quên nguyên căn của thuốc tiên là ở trên đảo nhỏ. Mà mục đích của Giang Nam. Ngay từ đầu hiển nhiên thực sự không phải là cổ thổ dị quả. Hay gốc ngụy thuốc tiên kia. Mục đích của hắn Thủy Trung chính là hòn đảo nhỏ. So sánh với nhau mà nói. Tuy ngụy thuốc tiên hấp thu không ít năng lượng bên trong tiền sử đảo quả. Nhưng mà dù sao cũng không phải là thuốc tiên chân chính. Khối mảnh vỡ đảo quả tiền sử nhìn như đảo nhỏ này. Như trước ẩn chứa đại đảo còn sót lại của tiền sử cường giả. Đạt được khối mảnh vỡ đảo quả này. Hiệu lực của nó chỉ sợ so với gốc ngụy thuốc tiên kia còn cường đại hơn. Lúc trước ba tiên vương thật không ngờ đảo nhỏ là đạo quả của tiền sử cường giả. Nhưng giờ phút này nghĩ thông suốt điểm kia. Tự nhiên không chịu buông tha giang nam. huống chi. Giang tuyết cùng đảo vương cướp lấy hai trái cây khác. Nếu bắt được ba người này, tất nhiên có thể để tam đại tiên vương bọn hắn đạt được tăng lên thật lớn. Tiểu tử này rốt cuộc là cách địa vị gì? Cư nhiên xảo trá gian xảo như thế. Ai cũng không ngờ rằng đảo nhỏ là mảnh vỡ đảo quả của tiền sử cường giả. Hắn rõ ràng có thể ở trước tiên liền đem mục tiêu tập trung trên đảo nhỏ. Hồ Tôn Tiên Vương ra tốt chạy như điên về phía trước. Tán Thán nói. Hắn khen không dứt miệng. Mặc dù là địch nhân. Nhưng hắn đối với Giang Nam cũng là cực kỳ bội phục. Lúc trước Giang Nam cùng đảo thân của bọn họ liều mạng. Là không tế lên chén bể. Nếu tế lên chén bể Hắn tự nhiên có thể thong song đem ba tiên vương đảo thân đánh chết Nhưng mà nếu như hắn thật sự làm như vậy Tam đại trọng bảo của ba tiên vương treo cao trên sơn cốc kia sẽ oanh xuống Lưới dài của tiền sử quái cấp cũng sẽ để cho hắn hai mặt thù địch Cuối cùng nhất một điểm chỗ tốt cũng kiếm không đến Ngược lại có khả năng chết Bởi vậy Giang Nam lựa chọn không tranh đoạt cổ thủ cùng bốn trái cây trên cây Mà là một bên cùng tả ngạn tiên vương đảo thân giao thủ Một bên lặng lặng chờ đợi Đợi cho cổ thụ, Trái cây bị đảo vương Giang Tuyết cùng ba tiên vương đảo thân chia cắt Ba tiên vương đảo thân rời đi Thúc sụp Pháp bảo chấn áp lưới giải quái cáp cùng ba người Giang Nam. Để cho bọn hắn không cách nào ly khai đảo nhỏ. Ba tiên vương lập tức thu hồi Pháp bảo. Để cho quái cáp ăn tươi ba người Giang Nam. Trong nháy mắt ngắn ngủn này. Cho Giang Nam một cái trước mắt đào thoát kinh hồn. Gần kề một cái trước mắt. Giang Nam liền khiêng đi đảo nhỏ Tế lên chén bể, Bay ra miệng lớn của quái cáp Đẩy lui lưới dài quái cáp Dùng xu thế xếp đánh không kịp bưng tay Ngay cả ba tiên vương cùng đầu tiền xử quái cáp kia cũng không kịp phản ứng Liền nganh ngang rời đi Bởi vậy hồ tôn tiên vương mới đối với tôn sùng Giang Nam như thế Chén bể. Tả ngạn tiên vương theo sát phía sau. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện. trầm giọng nói. Nguyên Lai là huyền thiên giáo chủ ở Tạp Đà Châu đánh vỡ thập nhị tiên vương đại trận. Đánh chết tất cả chân tiên cường giả của bát tiên cung. Người này là tế lên một ngụm chén bể. Phá vỡ thập nhị tiên vương đại trận uy danh hiển hách. Có người suy đoán, chén bể trong tay hắn, là sau khi tiên thiên Pháp bảo vạn chú thiên trung vỡ vụn hóa thành tiên thiên linh quang, tốc độ của phong nguyệt tiên vương cũng kinh người vô cùng. Thủy Trung cùng hai người khác sánh vai nói, bất quá tả ngạn đảo huynh tin tức của ngươi đã lạc hậu rồi. Huyền thiên giáo chủ ở không lâu trước đại náo tiên thiên lôi hải tiên vực. Tiên thiên lôi hải tiên vực đại loạn. Thậm chí bị đánh chết một tiên vương cấp tiên thú. Tử tiêu tiên vương tỏa kỷ độc nhãn đảo nhân. Độc nhãn đảo nhân đảo quả bị đánh nát triệt để tử vong. Không chỉ có như thế. Tử tiêu tiên vương đảo thân xuất động. Dùng lực lượng tiên thiên lôi hải đến trấn áp hắn Nhưng vẫn bị người này đánh chết đảo thân Cướp sạch kho tiên vũ Tả ngạn Hồ Tôn Thất Thanh nói Làm sao có thể Hồ Tôn Tiên Vương Tả ngạn Tiên Vương đều là tiên giới biên cương Tin tức bế tắc Mà phong nguyệt Tiên Vương ra thích câu tam đáp tứ Đạo lữ phần đông, tin tức so với bọn hắn linh thông nhiều lắm. Phong Nguyệt Tiên Vương trầm giọng nói, Tử Tiêu Tiên Vương lần này có thể nói là uy danh mất hết, không biết tức giận đến cỡ nào. Trong nội tâm Tả Ngạn cùng Hồ Tôn càng thêm rung động. Sắc mặt Tả Ngạn Tiên Vương thay đổi nói, Tử Tiêu Tiên Vương là cường đại cỡ nào? gần với tiên quân cao thủ há có thể bị hắn đào thoát? Phong Nguyệt Tiên Vương nói. Hơn nữa Huyền Thiên Giáo chủ đem Tử Tiêu Tiên Vương trấn áp một tiền sử tà ma phóng xuất, dẫn xuất đại loạn, cho hắn cơ hội đào tẩu. Ngược lại thực sự không phải là thực lực của hắn đã đến cấp độ bực này. Tả Ngạn cùng Hồ Tôn liếc nhau. Nhẹ nhàng thở ra Nếu Giang Nam bằng vào sức một mình từ trong tay Tử Tiêu Tiên Vương đào thoát Như vậy bọn hắn liền không thể không cân nhắc còn muốn tiếp tục đuổi giết Giang Nam hay không rồi Nhân vật có thể đại náo Tử Tiêu Tiên Cung Lại để cho Tử Tiêu Tiên Vương ăn thiệt thòi lớn Bọn hắn cũng không thể trêu vào Huyền thiên giáo chủ hoàn toàn chính xác lợi hại, không hổ là thần tổ thứ chín của thần đạo. Hồ tôn ánh mắt trước động, cười nói. Thành tựu thần tổ, tu thành tiên quân có hy vọng. Giá trị đạo quả của hắn không thua tiền sử thánh dược. Trong mắt tả ngạn tiên vương hiện lên nhất đạo tinh mang. Hồ tôn tiên vương nói không sai. Giang Nam Thân là người sáng lập thiên cung thứ 9. Thần đảo đệ cửu thần tổ. Có tiềm lực cùng bát tiên vương đồng giảng. Bát tiên vương trùng kích tiên quân cảnh giới. Hắn cũng có loại tiềm năng này. Nếu luyện hóa đảo quả của hắn. Như vậy tồn tại khác bị nhốt ở tiên vương cảnh giới. Cũng có thể trùng kích tiên quân cảnh giới. Hiện tại. Tiên vương tỉnh ngộ lại lính hồi tới điểm này không nhiều lắm. Nhưng theo thời gian chuyển rời. Khẳng định có càng nhiều tiên vương nghĩ thông suốt điểm này. Tiến đến Bắc Giang Nam. Luyện đảo quả của hắn. Nhanh giết đi qua đừng cho đầu tiền sử quái cáp kia cướp đi đạo quả của tiền sử cường giả. Phong Nguyệt tiên vương sắc mặt ngưng trọng nói. Ba người chạy vội như là nổ long, phi tốc tiếp cận quái cáp. Mà vào lúc này, chén bể treo trên đỉnh đầu Giang Nam. Nhanh chân chạy như điên. Bước chân di chuyển như là bánh xe gió. Đạo vương cùng Giang Tuyết theo sát tả hữu. Giang Nam dùng uy năng chén bể khắc chế một bộ phận áp chế trong vô nhân khu. Để cho tốc độ ba người đều cực nhanh. Giang Nam quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy giữa không chung một đoàn mây đen phi tốc di động. Mây đen càng lúc càng lớn. Như là sao chổi trụi là ầm ầm rớt xuống. Rơi ở cách bọn hắn không xa. Đem hai tòa núi lớn đè ép Chỗ hai tòa núi lớn biến mất. Một đầu thiềm thử vô cùng khổng lồ ngồi ở chỗ kia, cách bọn người Giang Nam còn có mấy trăm dặm. Hô, một đầu lưới dài vung ra, như là huyết hà ở giữa không trung huy động. Những nơi đi qua, dãy núi bị chặn ngang quét đoạn, từng ngọn núi bị quét đến giữa không trung, hung hăng hướng bọn người Giang Nam bay tới. Đầu quái cắp này thật sự là keo kiệt. Không phải là đoạt một khối phá thạch đầu sao? Có cần theo đuổi không bỏ? Tính toán chi ly như vậy sao? Cắp đảo huyên, ngươi không thể hào phóng một ít sao? Giang Nam tức giận nói. Hắn cùng với đảo vương. Giang Tuyết lập tức toàn lực thúc dục chén bể. Chén bể chấn động. Phát ra nổ mạnh giống như chung lớn đại lữ. Cuối cùng đem lưới dài huyết hà này chấn quay về. Đông. Đầu quái cáp kia một kích không trúng. Lần nữa bốn chân đạp một cái. Khô nhảy lên. Bóng mở như là già thiên đem ba người sang nam đang chạy trốn áp dưới thân thể. Ba người cao cao tế lên chén bể. Không có giống ba vị tiên vương Hồ Tôn trở tay không kịp bị ép vào trong đất như vậy. Nhưng mà cảm giác lực lượng vô biên đè xuống. Chấn đến khí cơ của ba người hỗn loạn không chịu nổi. Không xong, Hồ Tôn tả ngạn đuổi giết lên đây. Hai trăm linh năm đế tôn Tiếu Đông Phong. Chương hai một trăm sáu mươi Trơn mềm sướng miệng. hai Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện od.xyz sang nam toàn lực nâng lên đầu quái cáp này. Quay đầu nhìn lại. Cao mày nói. tiền sử quái cáp rơi xuống. Hai mắt to như là huyết nhật nhấp nhô. Mọi nơi nhìn lại tựa hồ có chút nghi hoặc Chỉ thấy bốn chân nó không có dính vào mặt đất. Cũng phi tốc di động. Tốc độ vậy mà cũng cực nhanh. Để cho đầu quái cáp này cực kỳ khó hiểu. Thứ này chỉ số thông minh có chút không cao. Cấu tạo thân thể cũng chỉ có đầu và thân thể. Không có cổ. Thấy không do phía dưới của mình. Chỉ có thể chớp chớp mắt to cảm giác được buồn mực hiếu kỳ ba người sang nam tế lên chén bể nâng lên đầu quái cáp này nhanh chân chạy như điên mà ở hậu phương ba tiên vương hồ tôn phong nguyệt tả ngạn phi túc tiếp cận hình người thuốc tiên phong nguyệt tiên vương vỗ tay cười to nói hơn nữa ngươi bây giờ bị quái cáp trấn áp trốn cũng trốn không thoát hồ tôn tiên vương cất bước đánh tới Cười nói, trên người hắn còn có tiên thiên bất diệt linh quang, còn có đảo quả của tiền sử cường giả, bất luận cây gì đều khiếp sợ đương thời, giá trị phi phàm. Tả ngạn tiên vương chăm chú tới gần, sắc mặt không hề bận tâm, trong mắt đã có sát ý bắt đầu khởi động nói, phong nguyệt tiên vương cười nói. Ta muốn đạo quả của hắn. Hồ Tôn Tiên Vương ha ha cười nói. Bất quá ta còn muốn thánh quả cùng cổ thụ trong tay các ngươi. Hai quả thánh quả khác. Cũng muốn quy ta tất cả. Như vậy mới có thể cùng các ngươi đạt được cân bằng. Hồ Tôn, ngươi muốn nhiều lắm. Đắc như vậy, như vậy tiểu đệ liền muốn vì nữ Hồ Tiên kia rồi. Phong Nguyệt Tiên Vương cười nói, Trong mắt ta, giá trị mỹ nhân nếu so với bất luận bảo vật gì đều trọng yếu. Tả ngạn, ngươi có hại chịu thiệt rồi, Có hứng thú đem Nam Trân Tiên kia thu làm đệ tử hay không? Hắn nói Nam Trân Tiên là Đạo Vương. Tả ngạn Tiên Vương hừ lạnh một tiếng. Vừa xa lại ngạo. Đạo Vương chán nản. Hắn dáng vẻ tao nhã, tuyệt đại vô song, tuy có tóc trắng xinh xôi, nhưng cái loại khí thế muôn đời vô địch này lại làm cho tiên vương cũng xem hắn khó chịu. Dù sao, hắn ở hạ giới vô địch năm ngàn bốn trăm vạn năm, dưỡng ra một loại khí thế bế nghệ hết thảy, khinh thường hết thảy. Mà tiên vương ở trong tiên giới lại không phải là tồn tại vô địch. Đơn thuần tử khí thế mà nói. Tất cả tiên vương thậm chí đều thua đảo vương một mập. 206 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2162. Hành hạ tiên vương. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.fiz lúc đối mặt tiên vương. Tiên vương cũng có thể cảm giác được khí thế của hắn cao ngạo siêu tuyệt. Vô địch Tịch mịt. Tâm hồn có một loại cảm giác áp bách nói không nên lời. Đây cũng là nguyên nhân tả ngạn. Vân hương các loại tiên vương đều không chào đón đảo vương. Đôi câu vài lời tầm đó. Bà tiên vương dĩ nhiên đem Giang Nam cùng bảo vật trên người hắn trở thành vật trong bàn tay dẫn đầu phân phối một phen liên thủ đánh tới ba người giang nam lưng đeo quái cáp bỏ chạy tốc độ sâu sắc chậm dần mà vứt bỏ quái cáp quái cáp sẽ thừa cơ ra tay giết tới có thể nói là trước có sói sau có hổ tiến thối lớn nàn quay đầu giang nam đột nhiên thúc dục chén bể chén bề vô cùng gian nan chuyển động đầu quái cáp bị nâng ở trên chén kia tùy theo chậm rãi quay thân hình trong nội tâm càng thêm nghi hoặc khó hiểu đạo vương cùng giang tuyết biết rõ ý nghĩa lập tức tương trợ quái cáp quay đầu tốt độ tăng nhiều bất quá một lát đầu quái cáp này liền chuyển nửa vòng đối mặt bọn người hồ tôn ba tiên vương hồ tôn phong nguyệt cùng tả ngạn đang tế lên pháp bảo từng người tiên ấm có hỗn độn tự nhiên cùng tiên quang rủ xuống uy năng khủng bố áp lực kinh người nữ tiên trong quần phương bách mỹ đồ bay ra lăng không phất tới xa hoa đẹp đẽ tiên hải tả ngàn sóng cồn ngập trời Nhật Nguyệt đều xuất hiện. Ba tiên vương từng người thúc dục Pháp bảo. Chuẩn bị đuổi giết ba người sang nam dưới bùng quái cáp. Đầu tiên sử quái cáp kia nhìn thấy bộ dạng tình hình này. Nhận ra đây là người tranh đoạt trái cây bảo thổ của mình. Còn đem bảo thổ của mình nhổ tận gốc khiêng đi. Cầu nhân gặp mặt. Hết sức đỏ mắt. Quái cắp không khỏi thốt nhiên tức giận. Mở ra miệng lớn. Cô một tiếng chấn động đem ba tiên vương chấn đến khí tức hỗn loạn. Bá, lưới dài giống như huyết hà bay ra. Hung hăng quất vào phía trên tiên ấm của hồ tôn. Đem cái tiên ấm này rút đến quay tròn xoay tròn. Bay ngược mà đi. Lưới dài rút đến rút đi. Phong Nguyệt Tiên Vương quần phương Bách Mỹ đổ bị một đạo huyết quang rút chúng. Cuốn ngược mà về. Mà tả tiên hải tả ngạn của ngạn Tiên Vương. Thì bị rút đến cơ hồ vỡ ra. Ba Tiên Vương giận dữ. Hồ Tôn cao giọng quát. Đầu quái cấp này không có cổ. Tự nhiên không cách nào vặn vẹo đầu nhìn cái bụng của mình. Chỉ thấy quái gáp nâng lên chân trước cực lớn. Khô một tiếng hướng hồ tôn che xuống. Hồ tôn vội vàng tránh né. Lại vào lúc này lưới dài giống như huyết hà rút ra. Hồ tôn tiên vương thổ huyết bị tại chỗ rút phi. Lưới dài huyết hà như là soi ba ba ba rút đến rút đi. Hai tiên vương khác vội vàng trái phải ngăn cản. Gọi tới gọi lui. Tránh né cuốn huyết. Đầu quái cáp này thực lực kinh người. Một mình liền làm cho ba tiên vương toàn lực ngăn cản. Phốc. Đại màng che xuống. Đem phong nguyệt tiên vương đánh vào lòng đất. Phong nguyệt tiên vương đầy bụi đất phóng lên trời. Cả giận nói. 207 đế tôn. Tiếu đông phòng. Chương 2163 Hành hạ Tiên Vương 2. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện 3 Tiên Vương gầm lên. Toàn lực thúc dục pháp bảo của mình. Tiên Vương chi bảo bộc phát uy năng. Khủng bố kinh người. Hướng đầu quái cáp kia oanh khứ. Trong cơ thể quái cáp truyền đến thanh âm chấn động xì xào. Như là hát nói, tiếng chống nặng nề, chấn động huyết mạch của người, để cho người khí huyết sôi trào. Gần muốn bảo liệt mà vong, đầu tiện sử quái cáp này cũng xếp đến đỏ mắt. Hai cây màng trào, một đầu lưới dài, vung đến vung đi. Đối chiến ba tiên vương cùng tam đại tiên vương chi bảo. Lại miệng phun gió tanh khói đen. Ăn mòn tiên đạo. Cùng ba tiên vương giết đến khó hóa giải. Mà ở phía dưới. Ba người giang nam toàn lực thúc dục chén bể. Nâng đầu quái cắp này về phía trước chạy vội. Chạy trốn nhanh chóng. Đi sâu vào trong vô nhân khu. Dẫn tới rất nhiều tiên thú cùng quái hoa quái thảo quái thủ trong vô nhân khu nhao nhào thăm dò trông xem thế nào. Đàm luận không thôi. Cóc bay lên rồi. Một cây tiền sử quái thú thần thức chấn động có chút hoảng sợ nói. Bay lên còn có thể chạy nhanh như vậy. Thực lực cóc đại nhân quả nhiên vô cùng kinh người. Ta lúc nào mới có thể bay lên tự do bay lượn. Một đầu tiên thú mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ Thần thức chấn động nói Đầu tiên sử quái cáp này dết đến cao hứng Đột nhiên nhảy dựng lên một cái Từ trên chén bể nhảy ra Một tiếng ấm vang nổ mạnh Áp sập một mảnh giấy núi Hồ Tôn, Phong Nguyệt cùng tả ngạn ba tiên vương vội vàng tránh đi Bụi mù bay lên loạn thạch văng khắp nơi. xì si xào. đầu tiên xử quái cáp này rơi xuống đất. đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. mình không có tiếp tục lăng không phi hành, mà là vô cùng chắc nhịp ngồi dưới đất, khiến nó có chút rất không quen. ba tiên vương gào thét, dứt bỏ đầu quái cáp này hổn hển hướng ba người giang nam ở tiền phương đang phát lực chạy như điên đánh tới quái cát đã tình hồn lại thả người nhảy lên theo sát ba tiên vương lưới dài bay ra ba một tiếng quất vào trên mông đít của phong nguyệt tiên vương rút đến hắn huyết nhục mơ hồ phong nguyệt tiên vương kêu thảm thiết Tiếng kêu ở trong vô nhân khu hoang vu kích động. truyền ra rất xa. Càng để cho phiến vô nhân khu này lộ ra âm trầm dù gì gấp đôi. Để cho mấy tiên nhân đang lịch lãm rèn luyện xa xa dùng mình. Vội vàng giữ vững tinh thần coi chừng phòng bị. Miễn cho bị quái vật đánh chết. Hô! Quái cáp vung hai cái màng trước. Thay nhau đánh về phía ba tiên vương trước mặt. Lưới giải ba ba ba rút đến rút đi. Để cho ba tiên vương như là lửa cháy bờ mông. Liều mạng chạy như điên. E sợ cho bị lưới dài quất vào trên mông đi. Cũng lo lắng bị đầu quái cắp này một cách tát đánh vào trong lòng đất. Mà ở phía trước bọn hắn. Giang Nam cùng đảo vương. Giang tuyết cũng đang liều mạng chạy trốn E sợ cho bị ba tiên vương đuổi theo Tiền sử quái cấp so với núi lớn còn muốn khổng lồ tung nhảy như bay Quanh thân sáu người phía trước tràn ra tiên quang Đỉnh đầu có pháp bào trôi nổi Trở thành một đảo kỳ cảnh trong vô nhân khu Ta cảm ứng được đã tới trung tâm bảo động của vô nhân khu rồi Giang Tuyết đột nhiên nói, bão táp của Vô Nhân Khu là từ nơi ấy thổi ra. Nàng vừa dứt lời, Giang Nam cùng Đạo Vương cũng lập tức cảm ứng được Vô Nhân Khu đối với tiên đạo áp chí càng ngày càng kịch liệt. Điều này nói rõ bọn hắn đã sắp đến một tấm khu trong Vô Nhân Khu Thánh Dược. Lúc trước bọn hắn đi chỉ là ở vào biên giới vô nhân khu thánh dược cũng đã vô cùng nguy hiểm.